t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi bảy dựa vào địa thế hiểm trở chống c ự hỏa quốc đại danh mạ bị đại nhân mới vừa nhận được tình báo hỏa quốc đại danh tổ chức đại lượng quân đội thuê đại lượng phản nhẫn lưu lãng nhẫn giả cùng bọn họ tự thân phát triển tạo thành nhì dạ bộ đội ngủ như chết chống lại chúng ta xa ẩn cả d ẹ t bên trong phòng làm việc tạm thay cả d ẹ t chức vụ mạ bị nghiêm túc nghe trước mặt xa nhận truyền lại mà đến tình báo những thứ này đại danh quả nhiên không đơn giản à đặc biệt hỏa quốc đại danh bất quá cũng đúng vậy à, bọn họ đã từng hợp thành quá thủ hộ mười hai nhẫn bộ đội như vậy hiện tại tuy là giải tán nhưng vụ n trộm cũng có, có thể sẽ có bộ đội như vậy tồn tại mạ b ì không có nửa điểm kinh ngạc dù sao cũng là hỏa quốc đại danh vị rõ ràng hưởng thụ hơn nửa đời người quyền lợi nơi nào sẽ dễ dàng như vậy dứt bỏ không phụ góc ngoan cố chống lại mới là lạ hiện tại chúng ta làm như thế nào là trực tiếp tiến công vẫn là chiêu hàng xa nhẫn hỏi một lần này đại chiến cựu vĩ cùng ý c h i bị đối với xa ẩn nhưng là trợ giúp cực đại hơn nữa hôn mười tám lễ bên trên dịch thần để hai v ị thú làm hắn chủ hôn nhân tuyệt đại đa số xa nhận đối đại nhất vĩ cùng cựu vĩ thời điểm không còn là đối đại thai nạn ác m à ánh mắt thân là cựu vĩ gì nụ gì kỳ mạ bị đương nhiên cũng nhận được càng nhiều hơn tôn trọng công đi chiêu hàng là vô dụng người như vậy không đến cuối cùng phút chốc cũng sẽ không hết hy vọng tuy là chúng ta xa ẩn lúc trước trong chiến đấu thương vong duy trọng nhưng ba đại nhận thôn tiếp cận diệt vong điểm này là sự thật không thể chối cãi cũng không phải hết thể lý dạ đều sẽ cả đời không vì chúng ta sử dụng tuyển trạch đứng ở bên trong ngục giam hoặc là tự sát chúng ta cũng thu biên một ít lý dạ vừa lúc để bọn họ đi đối phó hỏa quốc đại danh đây cũng tính là để bọn họ triệt để chặt đứt cùng đi qua tất cả cơ hội nếu như bọn họ làm xong một kiện sự này bọn họ chính là xa ẩn một viên mạ bí lời nói để ở chàng xa nhận ánh mắt sáng lên dùng cổ nổ hạ nghỉ dạ đi đối phó hỏa quốc đại danh phương pháp như vậy thật sự là quá tốt miễn là những thứ này cổ nổ hạ nghỉ dạ làm như vậy liền thật là chặt đứt đi qua tất cả về sau chỉ có thể là xa ẩn một thành viên không có ai phản đối phía dưới xa nhận rất nhanh thì đi an bài chuyện này mạ bí đại nhân bên trong ngục giam cổ nổ hạ nghỉ dạ dỗ h ì c ủ h ế né nói muốn gặp dịch thần đại nhân bởi vì rủa hỉ c ủ hệ n à y cùng dịch thần có loại nói không rõ hồi không rõ quan hệ cho nên thủ vệ ngục giam người cũng không có không nhìn thấy dịch thần cô nàng này suy nghĩ gì mã bỉ đối với nữ trung hào kiệt rủa hỉ c ủ hệ n à y cũng cực kỳ thưởng thức cho nên cũng không có khó khăn nàng n g ư ờ i đi cùng dịch thần chỉ nói vậy thôi còn như gặp hay là không gặp liền không phải ta có thể quyết định dạ xa nhận trong nháy mắt biến mất không thấy lưu lại một đoàn nhẹ huy bạch vụ đêm động phòng hoa chúc sau đó dịch thần vẫn luôn ở nhà không hề rời đi tuy là trong đó cũng có x ù nạ cùng thêm để ý la mị lực quá lớn để hắn chìm đắm trong trong đó nhịn không được đến cái ban ngày tuyên âm nguyên nhân nhưng một bộ khác phân thì là chính hắn tuyển trạch ở nhà hảo hảo bông lỏng một chút mấy ngày này chiến tranh mệt nhọc không chỉ là trên thân thể vẫn là tâm linh xa nhẫn nhưng là rất thông minh biết dịch thần vừa mới kết hôn không bao lâu nếu như không phải mạ bị gọi hắn hắn cũng không dám qua đây q u a y dối dịch thần lúc này đây coi như tới hắn chính là đứng xa xa quát to một tiếng dịch thần đại nhân bên trong ngục giam rủa hỉ c ủ h ệ mẹ nói muốn gặp ngài ngài là gặp hay là không gặp hôm nay dịch thần không có chơi ban ngày tuyên âm vận động mà là nằm trên ghế s a lon tiến nhập tiên nhân hình thức đang suy nghĩ cùng với chính mình thuật rủa hỉ c ủ h ệ mẹ muốn gặp ta thú vị ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn một chút nàng muốn gặp ta làm cái gì trong lúc ránh rỗi buông lỏng chừng mấy ngày cả người tâm thần nói không ra thoải mái dịch thần cũng đứng dậy đi ra ngoài buổi tối muốn ăn cái gì xù nạ ăn mặc rộng thùng thình tạp d ề nhưng nàng vóc người thật sự là quá mức vĩ đại buông lỏng nhất tạp d ề bị na nở dê mở cờ đứng lên đều biến tinh thần lộ vẻ tuyệt mỹ vóc người ngươi làm cái gì ta đều thích ăn á dịch thần đi tới ở xù nạ tiểu d u hôn lên một ngụm từ đêm hôm đó xù nạ đem chính mình tất cả giao cho hắn sau đó dịch thần tuy là không phải hoàn toàn quỵt xù nạ dưới gấu quần nhưng cũng là chìm đắm trong xù nạ váy quả lựu phía dưới hưởng thụ xù nạ mang cho hắn nhanh vui khó có thể tự kềm chế hắn hiện tại phát hiện mình một ngày đều không thể rời bỏ xù nạ tựa như đối với dịch thần đối với m ì n h mễ l ì an xù nạ nội tâm cũng là hết sức hạnh phúc cùng hưởng thụ nàng cũng là có cảm giác tương tự đồng dạng cũng là một ngày cũng không muốn ly khai dịch thần được rồi được rồi hai người các ngươi mỗi ngày đều như vậy nếu để cho người bên ngoài nghe được phỏng chừng đều nổi ra gà đường đường binh thần cùng tương lai liền muốn kế thừa nhị dạ chi thần danh hiệu người c ư nhiên thiên thiên đều buồn nôn như vậy thêm não la duỗi cái đầu đi ra t r e o ghẹo hồi nói lên cái này ngươi đêm qua nói nhưng là càng để cho người nổi ra gà ngươi còn nói thêm não la vội vã bưng bít xu nam miệng không cho nàng đem chính mình đêm qua nói nói ra nhìn hai nàng trung đụng được không sai như vậy hưu tư hữu vị thời gian nhưng là để dịch thần hết sức hưởng thụ nhưng là càng thêm kiên định hắn trở nên mạnh hơn quyết tâm chỉ có như vậy hắn khả năng bảo vệ cái này một phần hạnh phúc đi ra ra môn dịch thần rất nhanh là đến xa ẩn ngục giam cũng đơn độc đến gần rủa hỉ cụ huệ mễ ba trăm sáu mươi ba tuy là làm bắt tù binh nhưng rủa hỉ cụ huệ mễ vẫn là trước sau như một xinh đẹp cùng tự tin một đôi mệ rẻn mắt đỏ vẫn là tràn đầy quật cường nhưng lần này lại mang theo một tia u bờn nói đi ngươi nên biết hồi ta không phải như vậy lúc rảnh rỗi lúc này đây tới gặp ngươi cũng là xem ở đã qua đối với ngươi cực kỳ thưởng thức về điểm này dịch t h ầ n nói rằng cũng đúng vậy à ai chẳng biết hồi ngươi binh thần mới vừa kết hôn hiện tại nhưng là đang đứng ở hạnh phúc nhất thời gian d t hỉ cụ hễ này không biết là trợ mộ m vẫn là châm chọc ném một câu nói đi ra mực có nói ra miễn là ngươi thả qua cha ta vung tha cổ nổ hạ thôn người ta đáp ứng thần phục ngươi sau này ta rủa hỉ c ủ hệ n à y hết thể đều thuộc về ngươi không bao giờ phản bội hồng ngươi biết hồi s a o trước đây ta bị các ngươi cổ nổ hạ đầy thế giới truy sát thời điểm đã từng phát quá lận cho các ngươi cổ nổ hạ cầu ta cho các ngươi cổ nổ hạ mỹ nữ cấp lại ta hiện tại xem như là làm được cái hứa hẹn này dịch thân lắc đầu bật cười đứng lên trước đây trong chốc lát tức giận phát tiểu đội hiện tại cùng nhau làm xong rồi điều này làm cho hắn hiểu thêm nhận giới quy tắc dù t hỉ cụ hễ n à không có sinh khí nàng nếu đều làm ra cam kết như vậy cũng đã làm xong thừa nhận cái này một phần nhục nhã cùng khó chịu bất quá nàng lại cảm nhận được dịch thần không có đối với hắn có nửa điểm nhục nhã điều này làm cho nội tâm của nàng huy ngạo dễ chịu hơn một ít cầu thả cầu vợt tốt